trên audio, kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 403 tiếp theo. Ba người vì không dẫn sự chú ý của mọi người, khi cự ly còn cách trên vạn dặm, liền lén vào đáy hồ. Sau đó ba người đều tự kéo giãn cự ly, phong xuất tinh thần lực Hợp lực bố trí ra một mảnh lưới Tinh thần lực trà xét thật lớn Bất luận kẻ nào tới gần Đều sẽ bị bọn họ phát hiện Chỉ chốc lát sau Ba người đã tới Phương Yên Nhu nhăn mày lại Cái này có phải là cương khí Diệp Trần gật đầu Không sai Đây là yên cốt cương khí Do kim nguyên khí và phòng nguyên khí dùng hợp với nhau Phòng ngự không có đạt được cấp bậc cường giả tinh cực cảnh cực hạn Rất nhanh sẽ bị yên diệt thì cốt vô tồn Phụ cô nương đương nhiên không cần lo lắng Thành Trúc cô nương phải thôi động bằng tuyết kiếm vực hộ thể Thật sự đáng sợ như vậy Thành Trúc không tin Từ trong chữ vật linh giới lấy ra một kiện hạ phẩm linh khí Hạ phẩm linh khí không có quán trú chân nguyên Độ cứng so với hộ thể chân nguyên của nàng không sai biệt lắm Nếu kiện hạ phẩm bảo khí này bình yên vô sự nói rõ yên cốt cường khí không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với nàng. Phúc si không đến ba lần chớp mắt hạ phẩm bảo khí triệt để phân giải. A là thật. Thành trúc lè lưỡi vượng yên nhù nói. Được rồi, đừng gây rối nữa. Nhanh thôi động băng tuyết kiếm vực. Chúng ta cùng nhau xuống phía dưới. Cứ như vậy, có băng tuyết kiếm vực hộ thể. Thành Trúc theo phía sau Diệp Trần và Phượng Yên Nhu Không có vào bạch kim sắc trong yên cốt cường khí Trận rãi rời xuống động Không hồ là cường khí Uy lực so với kim nguyên khí Hay phòng nguyên khí thuần tí hơn 4 lần May chỉ là dung hợp lưỡng chủng nguyên khí Dung hợp nhiều hơn một loại Uy lực còn muốn tăng thêm chí có thể linh hải cảnh mới có thể vào Phượng Yên Nhu nhíu mày thầm nghĩ Trong thế giới ngầm Ba người đều tự nuốt vào một viên mách linh đan. Thời gian dài vẫn duy trì chân nguyên sùng túc. Quả nhiên là di tích phân đường của khôi lỗi môn. Chỉ có khôi lỗi môn kiến trúc đại thể bằng mộc đầu. Đương nhiên, những mộc đầu này không phải mộc đầu bình thường, mà là thông linh mộc cực kỳ hiếm thấy. Thông linh mộc có linh tính, nguyên khí lưu thông tính cùng bảo khí không sai biệt lắm. Bánh rằng kia hẳn là không chế được một bộ phận cơ quan. Tình thần lực của Phượng Yên Nhu phóng xạ vào trong ngân sắc Quang Cháo, cảm thấy giật mình. Ngân sắc Quang Cháo này không đơn giản, có thể chúng ta tập hợp đi vào. Diệt trần tới gần ngân sắc Quang Cháo, lấy tay chạm vào. Két, két, két. Quang Cháo và Trần Nguyên tiếp xúc, mà sát ra hồ quang. Cường độ khoảng trừng tương đương với linh hài cảnh bình thường thôi động hộ thể Trần Nguyên. Diệp Trần tiếp tục nói Thành Trúc nói Linh hải cảnh bình thường cường độ hội thể chân nguyên Chúng ta đây không phải vào không được Lẽ nào phải về phiêu tuyết điện mời Thái Thượng Trưởng Lão Phương Yên Nhu nhìn bốn phía Trần chờ nói Ngân sắc quàng cháo này Không phải người kích phát ra hội thể chân nguyên Ta nghĩ hắn là có chỗ yếu hơn Diệp Trần cười cười Không sai Ta đã tìm được một chỗ Bất quá điều yếu này cũng không phải là yếu hoàn toàn Khi thì bằng phẳng Khi thì kịch liệt Khi bằng phẳng gấp chục lần khi kịch liệt Chúng ta lại Cần tại lúc nó kịch liệt nhất Trong nháy mắt đánh bại nó Ta đến đây đi Không phải Phượng Yên Nhu tự đại Luận thực lực nàng tự nhiên Không phải đối thủ của Diệp Trần Bất quá bằng tuyết kiếm vực chuyển hóa thành hình thức công kích Uy lực cực kỳ cường đại Cường giả tinh cực cảnh cực hạn Trúng một chiêu đều phải trọng thương Diệp Trần không nói cái gì Đối phương có thể phá vỡ hay nhất Phá không ra Cái đó không thể làm gì khác hơn Là chính mình xuất thủ Hít sâu một hơi Phượng Yên Nhu niết động kiếm quyết Một vòng bạch kim sắc quang cháo Nhập thể mà xuất Thay thế được hộ thể chân nguyên Lần này nàng không có tán đi hộ thể chân nguyên Quanh thân tất cả đều là yên cốt cường khí Hộ thể Trần Nguyên nếu là băng trước Nàng ngay cả thì triển băng tuyết kiếm vực đều không kịp Tinh thần lực phóng xạ đến điểm yếu Theo lời nói của Diệp Trần Phượng Yên Nhu hai mắt nhắm nghiền Tinh tế cảm thụ được ba động ở đó Khi ba động kịch liệt nhất Đó là lúc nàng xuất kích Lần đầu tiên ba động kịch liệt Phượng Yên Nhu không có xuất thủ Lần thứ hai cũng vậy Lần thứ ba rốt cục nàng nắm được quy luật sớm rút ra trường kiếm chạm kích kiếm vực chạm kiếm quang trong băng tuyết kiếm vực theo kiếm thế của phố yên nhu tuôn ra trong nháy mắt kích vào một điểm trên ngân sắc quang cháo tích tích ba ba hồ quang lóng lánh một vòng sóng ngợn lay động ra nơi này quang cháo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ loãng xuống phía dưới Bất quá nhìn kiếm mang Tự hồ cũng không đủ để thoáng cái đánh tàn nó quanh thần gần sắc quang cháo Đang bổ sung năng lượng Đúng lúc này Diệt Trần rút ra phá phôi kiếm Một kiếm đâm tới Vừa lúc nhằm vào thời cơ tốt nhất Nơi này quang cháo liền bị nứt ra Xé mở một lỗ hồng Bị Diệt Trần vận kình một kiếm kéo dài Cào cỡ một thân người Các người đi vào trước Phượng Yên Nhu và Thanh Trúc biết cơ hội hiếm có Thân hình trợt lẽ Ngay lập tức đi tới trong quang cháo Diệp Trần theo sát phía sau Khi Diệp Trần quay đầu lại Quang cháo mở ra đã hợp lại rồi Ngũ phẩm tông môn chính là ngũ phẩm tông môn Phân đường đều có ngân sắc quang cháo Các bậc linh hài cảnh bảo hộ Có điểm như kháng mà bảo lý hộ cháo Trong huyết mà chiến trường Diệp Trần lắc đầu Đề lực chú ý đặt ở trong quang cháo Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt Là một tòa đại điện rộng lớn Ba người tới ngoài cửa đại điện Hơi do dự một chút Liền bước vào Đại điện tương đối chống trải Trái phải hai bên có hỏa hồng sắc mộc Trụ chống đỡ Tổng cộng 18 cái Mỗi cái đều như cái bàn Cao tới 32 Cao tới 33 thước Mặt ngoài điều khắc họa điều ngư trùng Lòng phượng hổ trên văn lộ tựa hồ có lưu quang nhàn nhạt, nhạt lóe ra một bên tường đại điện liệt khai một đạo thân ảnh cực nhanh trùng kích ra cả người lấp lánh tia hồng sắc khí lưu một đào chém về phía diệp trần a diệp trần nhướng mày cổ tay uốn lên phá phôi kiếm chém ra hồ quang kinh diễm giữa không trung cùng hỏa hồng sắc thân ảnh giao thác mà qua tạp sát Một đồ vật hình tròn bị cắt xuống Là một đầu lâu bằng gỗ Còn mắt là hai viên bảo thạch lóng lánh hồng sắc quang mang Quang mang từ từ lờ mờ Dường như mất đi sinh cơ Nhìn nửa ngoài thân thể Đồng dạng là bằng gỗ Mặc áo giáp giá trị Áo giáp và thân thể Kết hợp hoàn mỹ Có vài chỗ thậm chí liên kết với nhau tuy hai mà một Hiện tại thân thể không đầu Lặng lặng đứng ngoài ba thước Cũng không đổ xuống Là khôi lỗi môn Khôi lỗi giáp sĩ Phượng Yên Nhu nhãn tình sáng lên Diệp Trần biết không ít hơn Phượng Yên Nhu Khôi lỗi giáp sĩ là trung kiên nhất Khôi lỗi môn Cũng là loại khôi lỗi nhân nhiều nhất Thực lực tương đương với cường giả tinh cực cảnh So với mộc đầu nhân của Lưu Vân Tông Không biết cao mình hơn bao nhiêu lần Có một khôi lỗi giáp sĩ ở bên ngang với có một cao thủ thực lực không thua cường giả tinh cực cảnh Bất quá đầu tiên phải lưu lại trong cơ thể khối lỗi giáp sĩ tinh thần ấn ký Hơn nữa theo thời gian Bổ sung tinh thần ấn ký cường độ Tinh thần ấn ký yếu đi Khối lỗi giáp sĩ có thể không bị khống chế Mặt khác Khối lỗi giáp sĩ cần đại lượng thực phẩm linh thạch làm động lực nguyên Trùng phẩm linh thạch hoàn toàn không thể chống đỡ Đáng tiếc Khối lỗi giáp sĩ này đã vô dụng Hiện nay trên đời Người có thể sửa chữa rất ít phượng Yên Nhù thẩm kêu đáng tiếc Đồng thời cũng sợ hãi thực lực của Diệp Trần Khối lỗi giáp sĩ luận chiến lực Tuy rằng chỉ không sai biệt lắm Với cường giả tình cực cảnh bình thường Bất quá ngoài phòng ngự thập phần cường đại Cường giả tình cực cảnh cực hạn Cũng chỉ có thể làm nó bị thương Không có khả năng thoáng cái Trả đứt đứt đầu nó Diệp Trần tại trong mắt nàng có thể nói là tương đối thần bí cường đại, ai cũng không biết thực lực của hắn là bao nhiêu. hết trường 3403, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 404: Khôi lỗi thương khố. Thành trúc đau lòng nói: Một con khôi lỗi giáp sĩ so với khôi lỗi kê của ngươi, giá trị cao hơn gấp trăm lần, cứ như vậy bị người hủy đi. Diệp Trần cười khổ nói Ta nghĩ đại điện này hẳn là không chỉ có một con khối lỗi giáp sĩ Cũng đúng, chúng ta tiếp tục đi tới Khối lỗi môn kiến trúc là một cơ quan lớn Cùng khối lỗi giáp sĩ có cảm ứng Chạm phải cơ quan, nói không chừng lên có thể nhìn thấy khối lỗi giáp sĩ thứ hai Diệp Trần suy đoán không có sai Ba người tiếp tục đi về phía hơn 10 bước Tường đại điện lần thứ hai mở ra một lỗ hồng Khối lỗi giáp sĩ thứ hai lao tới Đầu khối lỗi giáp sĩ này Cả người trùm trong đạm lam sắc khí lưu Điện lưu lẽ ra Một ngọi giáo đâm về phía Phượng Yên Nhu Phượng Yên Nhu quát một tiếng Trường kiếm ngăn trở mũi thương Bộc phát ra hàng vạn hàng nghìn điện hỏa Đình một tiếng Lúc này Diệp Trần trong nháy mắt bắn ra một đoàn thanh liên kiếm khí Để trường thương trong tay khối lỗi giáp sĩ đánh bay ra ngoài Mất đi vũ khí khối lưỡi giáp sĩ hùng mãnh không giảm Dùng quyền đấu với Phượng Yên Nhu Phượng Yên Nhu cũng không thi triển sát chiêu Mà dùng khối lưỡi giáp sĩ chơi đùa Thượng phẩm linh thạch trong cơ thể khối lưỡi giáp sĩ Không có tiêu hào hết Thì không thể khiến nó dừng lại Trừ phi cùng Diệp Trần như trước Trực tiếp phá hủy nó Một trận chiến này kéo dài một khắc Đến phía sau Khối lưỡi giáp sĩ công kích càng lúc càng yếu ớt, động tác cũng bắt đầu cứng ngắc. Chính là dấu hiệu động lực không đủ. Phương Yên Nhu kiếm chuyến, kiếm chuyển tay trái, một trường đánh vào ngực khối lưỡi giáp sĩ. Trường kình vừa phun, không chỉ đánh bay đối phương mấy chục thước, còn trên người nó ngừng kết ra một tầng băng sừng dày đặc. Băng sừng này ẩn chứa bằng hệ chân nguyên. Trình độ cứng rắn đủ để chống đối một kích toàn lực của cường già tinh cơ cảnh đỉnh tiêm Cho dù khối lưỡi giáp sĩ bạo phát năng lượng trong cơ thể Đều không thể chấn vỡ băng xương Năng lượng cũng càng ngày càng ít Đến cuối cùng Đạm làm sắc khí lưu rốt cục biến mất vô hình Phượng Yên Nhu phun ra một ngụm chọc khí Nhìn về phía Diệp Trần nói Diệp Công Tử Cái đó ta không khách khí Diệp Trần gật đầu Lý nên như vậy Tuy nói là hắn tìm được di tích phân đường khôi lỗi môn Nhưng không có Phượng Yên Nhu Hắn không biết phụ cận Lam Sơn Đảo có di tích này tồn tại Nói vậy vẫn là Phượng Yên Nhu công lao lớn nhất Huống hồ, khôi lỗi giáp sĩ này cũng là đối phương giải quyết Về tình về lý đều nên thuộc về nàng Đi tới bên cạnh khôi lỗi giáp sĩ vẫn không nhúc nhích phượng yên nhu phách toái băng xương sau đó bắt đầu thực chiến tinh thần dấu vết tại hạch tâm dấu vết hạ tinh thần ấn ký của mình chỉ chốc lát sau phượng yên nhu liền thành công lưu lại tinh thần ấn ký sư tỷ điền nhập thượng phẩm linh thạch thử xem thành trúc dục nói phượng yên nhu gật đầu bàn tay nàng để tại trên ngực khô lỗi giáp sĩ chỉ nghe tạp sát một tiếng Ngoài bụng lộ ra một lỗ hồng Bên trong đầy thự phẩm linh thạch Mất đi nguyên khí Đại khái khoảng hơn 20 khối Sau đó dẹp trần thoáng cảm ứng Lập tức biết là 24 khối Trong đó có phân nửa Đã ảm đạm thất sắc Giống như ngoan thạch Còn phân nửa có màu sắc nhàn nhạt Rõ ràng là hiện tượng vừa mới hào hết nguyên khí Hơi chút suy nghĩ Hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra Trước đó lôi khối giáp sĩ đã tiêu hào hết nguyên khí của 12 khối thượng phẩm linh thạch Khi cùng Phượng Yên Nhu chiến đấu chỉ còn lại có 12 khối thượng phẩm linh thạch duy trì Nói cách khác, thời gian khối lỗi giáp sĩ trần chính chiến đấu là gấp bội một khắc Để thượng phẩm linh thạch đã vô dụng lấy ra Phượng Yên Nhu điền thượng phẩm linh thạch dùng túc nguyên khí vào Sau một khắc tròng mắt lùi khối lỗi giáp sĩ bắn ra làm quàng cử liệt. Trong cơ thể năng lượng bài động rõ ràng. Chiến đấu Phự yên nhu thôi động tinh thần lực. Mệnh lệnh khối lỗi giáp sĩ công kích Thành Trúc. Hưu Làm quàng trật lué. Khối lỗi giáp sĩ xuất hiện trước mặt Thành Trúc. Tay phải nắm lại, đấm tới. Quyền kình hãi nhân dấn phát điện lưu. Ai à? hành Trúc nhảy lên, lùi về phía sau. Được rồi, ngừng tay. Phượng Yên Nhù cười nhạt, để khôi lỗi giáp sĩ an tĩnh lại. Thần Hồ Kỳ kỹ Diệp Trần có chút cảm khái. Khôi lỗi giáp sĩ so với khôi lỗi kê phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất là năng lượng trong cơ thể, cũng không phải đơn giản là nguyên khí trong thượng phẩm linh thạch dẫn dùng đến, mà là trải qua con đường đặc thù. Để nó biến thành năng lượng cường đại Tuy rằng cổ năng lượng này không bằng chân nguyên Có thể khiến thực lực của khối lỗi giáp sĩ chịu chút ảnh hưởng Chỉ có cấp bậc tương đương cường giả tinh cực cảnh bình thường Nhưng nếu như điền nhập là cực phẩm linh thạch Chiến lược tất nhiên còn có thể để thăng lớn Đạt được trình độ cường giả tinh cực cảnh cực hạn Cũng không có vấn đề gì Đương nhiên Không có ai lại tiêu hào cực phẩm linh thạch như vậy Mặc kệ thế nào Một con khối lỗi giáp sĩ giá trị tuyệt đối viễn siêu 10 kiện trung phẩm bảo khí Trung phẩm bảo khí chỉ có thể tăng phúc thực lực cường giả tinh cực cảnh Mà một con khối lỗi giáp sĩ tương đương với một cường giả tinh cực cảnh Ngoài ra, hiện tại cơ quan thuật khối lỗi một số gần như thất truyền khối lỗi giáp sĩ hoàn toàn bảo vật quý giá để hình dung Tín tưởng Linh Hải Cảnh cũng phải động tâm Nhanh! Tiếp tục đi tới Ta cũng muốn một khối lỗi giáp sĩ Thành chúc cấp bách khó dằn nổi Để khối lỗi giáp sĩ thu vào trong chữ vật linh giới Phượng Yên Nhu nói Yên tâm Ở đây di tích phân đường của khối lỗi môn Hẳn là lần đầu tiên có người tới Tác phẩm khôi lỗi không phải ít Đại điện sâu thẳm Ba người bất quá đi một phần năm lộ trình Đi tới hai phần năm Bên cạnh bức tường ấm ầm dạn nứt Hai đầu khối lỗi giáp sĩ lao tới Một lục một kim Khối lỗi giáp sĩ Cả người lóe ra kim sắc khí lưu công Hướng như Diệp Trần Khối lỗi giáp sĩ lóe ra lục sắc khí lưu công Hướng Thành Trúc Thành Trúc dù sao Cũng là cường già tên cực cảnh đỉnh tiêm Áp chế khối lỗi giáp sĩ Hoàn toàn không thành vấn đề Mà Diệp Trần càng không cần phải nói Hắn như đại pháo Ngón tay bắn ra Một đoàn thanh niên kiếm khí đánh bay kiếm sắc đại kiếm trong tay khôi lỗi giáp sĩ. Thần hình chật lóe một quyền đánh vào ngực nó. Khôi lỗi giáp sĩ từ giữa không trung rơi xuống. Theo kiếm của Diệp Trần càng ngày càng mạnh, kiếm đạo thành tiệu càng ngày càng cao. Ngũ nhạc thần quyền hầu như không có đất dụng võ. Hiện tại với lúc phát ra công dụng, lấy quyền lực hùng hậu đà kích trên người khôi lỗi giáp sĩ, hẳn là không phải để đối phương tổn hại. Phượng Yên Nhu đứng ở một bên quan vọng, khi thì nhìn về phía Thành Trúc, khi lại nhìn về phía Diệp Trần. Dần dần, nàng phát hiện mánh khóe. Đồng dạng là ngăn chặn khôi lỗi giáp sĩ, Thành Trúc chỉ biết là giản đơn tiêu hào năng lượng trong cơ thể đó, mà Diệp Trần khác nhau. Mỗi một quyền đánh ra đều ẩn chứa, chấn động lực. Cổ chấn động lực này tác dụng trên người khôi lỗi giáp sĩ, có thể khiến nó tiêu hào càng nhiều năng lượng. Mặt khác, Diệp Trần cũng không phải thuần túy lấy áp chế khối lỗi giáp sĩ là mục tiêu. Khi khối lỗi giáp sĩ sắc bén một quyền oanh, Diệp Trần đồng dạng một quyền đón nhận. trượt quyền tâm sản sinh một cổ hấp lực tuyệt cường, gắt gào hấp quyền đầu của nó, khiến nó và hắn hợp lại năng lượng. Quả thực là đáng sợ, trên thực lực không bằng hắn cũng thôi đi, kỹ thuật chiến đấu hoàn toàn không cùng một tầng thứ, hắn thực sự là 21 tuổi sao? Phượng Yên Nhu hết cách có chút sờn gai ốc Thêm nửa khắc trôi qua Diệp Trần đến năng lượng trong cơ thể Còn khôi lỗi giáp sĩ này tiêu hào sạch sẽ Về phần thanh trúc Vẫn bị vây trong chiến đấu Còn khôi lỗi giáp sĩ này trong cơ thể Diễn hóa ra năng lượng là kim hệ năng lượng Kim hệ năng lượng lấy sắc bén làm chủ Phối hợp trên đại kiếm Hẳn là khôi lỗi kiếm sĩ rất tốt Tại hạch tâm dấu vết khôi lỗi kiếm sĩ hạ tinh thần ấn ký, Diệp Trần đưa tay hấp một cái. Kim sắc đại kiếm rơi trên mặt đất bay qua, bị Diệp Trần nhét trở lại tay phải của nó. Sau đó mở chốt, lấy thượng phẩm linh thạch đã vô dụng ra, điền thượng phẩm linh thạch mới vào. Đại hoàn thành. Mi tâm phồng lên, Diệp Trần thôi động tinh thần lực để khôi lỗi kiếm sĩ công kích hư không đối diện. Bá! Trong mắt khôi lỗi kiếm sĩ Kim quang lóe ra Trong nháy mắt bắn lên Kim sắc đại kiếm trong tay lấy tốc độ tràn ngập sức bật chém ra Ở trên hư không Xé mở một đạo kiếm ngân Quả nhiên Linh hồn lực của ta đủ mạnh Tinh thần lực tự nhiên cũng mạnh Thôi động khôi lỗi kiếm sĩ Càng thêm thuận buồm xuôi gió Diệp Trần tin tưởng khống chế khôi lỗi kiếm sĩ Và khôi lỗi giáp sĩ Của Phương Yên Nhu chiến đấu Đối phương tối đa chỉ có thể ngăn trở ba chiêu Tốc độ quyết định thành bại Đương nhiên chân chính bạo phát đại chiến Hắn tự nhiên không thể phân tâm khống chế khổ lỗi kiếm sĩ Để nó tự chủ chiến đấu là được Do đó cũng không khác nhau nhiều lắm Hi, hi Thành Bên kia, Thành trúc rốt cuộc đối phó xong khối lỗi giáp sĩ thuộc về nàng Dù vết tinh thần ấn ký điền điền thượng phẩm linh thạch mới Thành Trúc khống chế được khôi lỗi giáp sĩ của nàng đi qua đi lại. Kế tiếp, ba người lại tự mình đoạt được thêm hai con khôi lỗi giáp sĩ nữa. Ba con khôi lỗi giáp sĩ của Diệp Trần phân biệt là kiếm sĩ, búa thủ, kiếm thuẫn, kiếm sĩ. Mỗi con đều có thực lực tương đương cường giả tinh cực cảnh bình thường. Bằng với thoáng cái có thêm ba sự trợ giúp hữu dụng. Thành Trúc hàm chơi. Nhất định phải dùng khối lỗi giáp sĩ phần cao thấp với lôi khối lỗi giáp sĩ của Diệp Trần. Thế nhưng tinh thần lực của nàng không bằng Diệp Trần. Hai ba chiều liền quăng mũ cởi giáp, bị bại dối tình dối mù. Phượng Yên Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Không nên làm loạn, chúng ta tiếp tục thăm dò di tích phân đường. Hm, không công bình, nhất định là khối lỗi giáp sĩ của hắn tốt hơn của ta. Vẻ mặt thành trúc buồn bực đi theo phía sau Phượng Yên Nhu. Từ hậu phương đại điện đi ra ngoài, ba người để mỗi một kiến trúc đều tìm kiếm một lần. Thu hoạch không sai, ngoài sức chiến đấu trình lệch, diệt Trần tổng cộng đạt được một bộ 108 con mộc đầu nhân cao cấp. Thực lực tương đương với võ giả ngừng trần cảnh đỉnh tiêm. Mười kiện khôi lỗi thương, an trên hạ phẩm linh thạch, có thể kích phát quang thức công kích địch nhân. Phá vỡ phòng ngự võ giả ngừng trần cảnh không thành vấn đề. Bà kiện khôi lỗi pháo, tác dụng tương tự khôi lỗi thương, bất quá uy lực lớn hơn nhiều, có thể xuyên thủng phòng ngự võ giả bão nguyên cảnh. Mặt khác, còn có một số tác phẩm khôi lỗi không có sức chiến đấu, Tỉ như một căn phòng khôi lỗi dùng để đi dã ngoại. Bên trong có bàn, có y phục, cũng có giường. Lúc không dùng có thể khởi động cơ quan, để nó co rút lại, biến thành dài khoảng hai thước. Tối trần quý là nó có vòng bảo hộ, điền nhập một ít trùng phẩm linh thạch là có thể kích phát ra vòng bảo hộ chống đối võ giả bão nguyên cảnh tập kích. Tương đối mà nói, cũng có lợi ích. Phự Yên Nhu và Thành Trúc, hai người đạt được lượng lớn tác phẩm khôi lỗi. Thành Trúc mừng dỡ vẫn cười ha hà liên tục. Nhớ tới tại làm sơn đào cùng dự trần tranh đoạt khôi lỗi kê, lại có chút không có ý tứ. Dần dần ba người đi tới giải đất hạch tâm của di tích phần đường. Giải đất hạch tâm không có bất kỳ thu hoạch gì, nhưng ba người hô hấp thoáng ra tốc, bọn họ tìm được thương khố của di tích phần đường. Không cần nghĩ cũng biết thương khố là dùng làm gì, khẳng định là tác phẩm khôi lỗi, hơn nữa là cao đoan tác phẩm khôi lỗi. Đáng tiếc, thương khố không phải dễ dàng tiến nhập như vậy. Đầu tiên phải đi qua được một đoạn này Thông đạo chiều dài hơn 1.000 thước trước mắt Lấy ra một kiện hạ phẩm bảo khí Diệp Trần uốn tay ném vào trong thông đạo Hạ phẩm bảo khí tại Diệp Trần quán chú Trần Nguyên Tốc độ nhanh như thiểm điện Đạt được gấp hơn 4 lần Phát ra tiếng xe gió cực kỳ chói tai Phúc Một đạo ám tử sắc quang thúc Từ một bên bắn ra chuẩn xác bắn trúng Hạ phẩm bảo khí Hạ phẩm bảo khí trong nháy mắt bạo liệt Từng mảnh nhỏ bắn ra chung quanh Thành Trúc âm thầm líu lưỡi Nhìn ám tử sắc quang thúc So với yên cốt cường khí càng thêm kinh khủng Bọn họ không có lòng tin thuận lợi thông qua Không có gì bất ngờ xảy ra Vật thể tiến nhập trong đó chưa bị yên diệt Thì ám tử sắc quang thúc sẽ không ngừng công kích Đây mới là nan đề Không biết có thể tìm được cơ quan không chế thông đạo tự chủ công kích. Phương Yên Nhu nhíu mày. Nói thật, mặc dù nàng có hai phần nắm chắc có thể xông qua thông đạo, nhưng càng nhiều là không nắm chắc. Mà không nắm chắc đại biểu hẳn phải chết. Không có ai không quý trọng sinh mạng của mình. Nàng cũng không ngoại lệ. Về mặt Diệp Trần không có gì biến hóa. Ngón tay hắn vuốt một cái lên chữ vật linh giới. Lại lấy ra một kiện bảo khí Cái này không phải hạ phẩm bảo khí Mà là trùng phẩm bảo khí Thành liên Trần Nguyên quán trú trong đó Diệp Trần lấy tốc độ đồng dạng bắn ra Phốc phốc phốc Phốc phốc phốc Trùng phẩm bảo khí trình độ cứng rắn Dù sao cũng vượt xa hạ phẩm bảo khí Đạo Quảng Thúc thứ nhất Cũng không đánh tàn được nó Lập tức là đạo thứ hai Đạo thứ ba Đạo thứ tư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 Chừng 405: từng bước thông qua khảo nghiệm. Thông đạo này không thể thông qua. Thành trúc há hốc miệng nói. Phự Yên Nhu đồng dạng lắc đầu, nàng đã không còn ôm hy vọng gì cả, trừ phi có thể tìm được cơ quan, nhưng khôi lỗi môn chế tạo cơ quan dễ tìm được như vậy thì đã không còn là khôi lỗi môn rồi. Diệp Trần thản nhiên nói, ta bắn ra hạ phẩm bảo khí tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh khi hạ phẩm bảo khí đi tới 420 thước liền bị Quang thức bắn trúng trung phẩm bảo khí cũng là như vậy nếu như để tốc độ đề thang tới gấp 6 lần tốc độ âm thanh như vậy hẳn là 560 thước mới bị bắn trúng các người nghĩ xem nếu như đi tới 560 thước vẫn chưa bị bắn trúng có thể xông qua không đương nhiên có thể, Tốc độ đạt được gấp 6 lần và tốc âm thanh Phía trước 560 thước liền không cần sợ nữa Nếu như đến 560 thước vẫn chưa bị bắn trúng Như vậy lại có thể thuấn gì 560 bước nữa Thế nhưng làm sao để không bị bắn trúng đây Mặt khác 560 thước không bị bắn trúng Người có thể đảm bảo 570 thước không bị bắn trúng thành Trúc cũng không phải kẻ ngốc liền hỏi mấy vấn đề then chốt Diệp Trần tự tin nói Có thể dùng thứ đó để chống đỡ quang thúc, công kích. Bất quá thứ này phải đủ lớn, có thể che lấp thân thể, bởi vì ngươi cũng không biết nó sẽ công kích vào chỗ nào của ngươi. Do đó, mặc trên người trung phẩm phòng ngự bảo khí cũng không thể đảm bảo an toàn. Che lấp toàn thân, có thể chống đỡ quang thúc công kích một lần. Khôi lỗi giáp sĩ. Phượng Yên Nhu tầm từ mẫn tiệp lập tức nói ra lựa chọn tốt nhất. Diệp Trần gật đầu Không sai Suy nghĩ giống ta Phòng ngự của khối lỗi giáp sĩ cũng đủ mạnh Ngăn chờ một lần quang thúc công kích Không nói chơi Lần này là Phượng Yên Nhu đặt câu hỏi Thế nhưng cứ theo như lời ngươi nói khối lỗi giáp sĩ chỉ có thể che lấp toàn thân Quang thúc có thể bắn qua từ một góc khác hay không Một khi bắn qua Vậy còn không bị xuyên thủng thành tổ ong vỏ vẽ Diệp Trần cười nói ta vừa ném ra hạ phẩm bảo khí theo hướng bên trái Quang thúc liền bắn từ bên trái qua Trung phẩm bảo khí ném từ hướng sườn giữa Quang thúc từ mặt trên bắn tới Nếu như đoán không sai Khi ném từ phía bên phải trung ương Quang thúc hẳn sẽ từ bên phải bắn qua Cửa vào thông đạo này bốn cạnh bằng nhau Là hình tứ phương Để tương đối hai góc liên tiếp với nhau Sẽ là bốn hình tam giác Phía dưới một hình tam giác tạm không nhắc tới Trước tiên là nói về hình tam giác ở trên Khi chúng ta bị vây trong vòng hình tam giác, sẽ lọt vào công kích. Đơn giản mà nói, chính là tới gần chỗ tường kia sẽ lọt vào góc công kích. Về phần hình tam giác phía dưới, tới gần bên trái sẽ lọt vào quang thúc công kích. Ngược lại cũng thế. Không có khả năng, người mới thí nghiệm hai lần là có thể tìm được quy luật. Thành chúc không tin lắm, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một ít đồ vật vô dụng. Sau đó nhất nhất thí nghiệm Tối hậu cho ra kết quả giống với lời nói của Diệp Trần Tới gần bức tường đó Sẽ lọt vào công kích Hoàn toàn có thể dự đoán được phương hướng Diệp công tử Người trước đây từng trải qua chuyện tương tự phượng Yên Nhu nghỉ hoặc nói Diệp Trần lắc đầu Đây là cơ quan Và khôi lỗi có điều khác nhau Là có quy luật đáng nói Nếu như là khôi lỗi Là đây sẽ không đoán ra được. Khôi lỗi tạo nghệ còn muốn tại cơ quan. Cơ quan không thể nghi ngờ là thiếu sót càng nhỏ càng tốt. Nhưng mà kệ ra sao, đều có thiếu sót. Thèn chốt là người có thể nhìn ra hay không? Hắn không biết người chế tạo cơ quan này nghĩ như thế nào. Nếu như là hắn sẽ làm tới gần cạnh tường lọt vào quang thúc công kích, không có cái này. Như vậy một khi có người tiến nhập, sẽ lọt vào quang thúc của ba chỗ công kích. Thiếu sót thoáng cái giảm đi rất nhiều Hay là người chế tạo cơ quan Là vì tiết kiệm năng nguyên Hoặc là vì bồi dưỡng năng lực suy xét Của đệ tử Ai cũng không biết được Chúng ta đây đi vào thôi Thành Trúc vội vàng Còn chưa được Kém một lần thử nghiệm cuối cùng Diệp Trần lấy ra Hai kiện hạ phẩm bảo khí Một lớn một nhỏ Uốn tay bắn ra Hai kiện hạ phẩm bảo khí bị vây trạng thái tuyệt đối bình hành, cao độ, tốc độ đều như nhau. Tới gần tường bên trái, hạ phẩm bảo khí lớn che lấp hạ phẩm bảo khí nhỏ. Phúc Một đạo quang thúc từ tường bên trái bắn ra, đánh nát hạ phẩm bảo khí lớn. Hạ phẩm bảo khí nhỏ bình yên vô sự, thoáng cái, thông qua thông đạo. Lần này diệp chân dùng tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh bắn ra. Hiện tại có thể Diệp Trần thở ra một hơi. Ngươi thật thông minh. Thành Trúc phát hiện chính mình bắt đầu bội phục Diệp Trần. Tựa như lời nói lúc trước của nàng, nếu như 560 thước không bị công kích, 570 thước bị công kích thì thế nào? Kết quả Diệp Trần nói dùng khôi lưỡi giáp sĩ chống đỡ công kích. Xác thực khôi lưỡi giáp sĩ có thể để bọn nàng ngăn trở công kích không giả. Tiền đề là bọn nàng khi tiếp tục bay qua sẽ không lọt vào quang thúc công kích bằng không tất cả trở thành phế thải về phần vẫn khống chế khối lỗi giáp sĩ ngăn lại một bên càng không hiện thực quang thúc lực công kích sẽ làm khối lỗi giáp sĩ và chạm trên ngươi như vậy là chết chắc phượng yên nhu đồng dạng rất bội phục diệp trần người bình thường cho dù có thể tìm được mấu chốt cũng phải tốn thời gian rất lâu hơn nữa có thể lúc nào cũng bảo trì lãnh tĩnh hay không Đều không biết là bao nhiêu Ta đi trước đây Diệp Trần đi tới bên ngoài cửa vào Tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh Đối với cường giả tình cực cảnh cực hạn khác Mà nói rất là khó Nhưng Diệp Trần tìm hiểu kiếm bộ Trong khoảng thời gian ngắn Để tốc độ đề thang tới mức đó Không có vấn đề gì Hơn nữa Từ kiếm ý cô động thành kiếm hồn hình thức ban đầu Đồng dạng có năng lực tăng phúc tốc độ Bất quá đây là con bài chưa lật của hắn Sẽ không dễ dàng bại lộ Thần hình nhất triển diệt Trần trong nháy mắt bắn tới thông đạo Hướng về phía tường bên trái Khi đạt được 550 thước Hắn để một con khôi lỗi búa thủ lấy ra Che ở bên trái Khôi lỗi búa thủ vừa xuất hiện Ngay lúc diệt Trần đi tới 560 thước Phúc một đạo quang thuốc bắn chúng khối lỗi búa thủ diệt trần bỏ lại khối lỗi búa thủ tốc độ không giảm tiếp tục bay cực nhanh về phía trước hết chương 405 nhấn sắp để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyền được phát trên website truyện audio vv bro Người đọc VV, chương 406, Ly Khai Hoang Đảo Tham Ngộ. Rốt cục, Diệp Trần đến một đầu khác của thông đạo, mà khôi lỗi bối thủ lại từng đạo quang thúc công kích, không thể chịu đựng nổi, hùng mãnh bạo liệt. Thấy Diệp Trần thành công, Phượng Yên Nhu và Thanh Trúc không chút lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Về phần gấp 6 lần vận tốc âm thanh, các nàng cũng không sợ. Phiêu tuyết điện có không ít bí tịch tăng phúc tốc độ Đương nhiên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Bất quá cũng đủ Kỳ thực tốc độ chậm một chút cũng không sao cả Chỉ cần bất quá phần làm hai lần tiến hành Nghĩa là một người sẽ tổn thất hai con khối lỗi giáp sĩ Các nàng thấy tiếc Trừ phi có thể tìm được đồ vật cũng đủ cứng rắn Có thể thay thế khối lỗi giáp sĩ Tổn thất hai con khối lỗi giáp sĩ Hai người thành công xông qua Phượng Yên Nhu đang muốn cùng Diệp Trần nói chuyện Thay hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ Không khỏi theo ánh nhìn của hắn nhìn lại Chỗ đó có một tấm bảng Mặt trên viết mấy chữ Chúc mừng ngươi đã thông qua tử vong thông đạo Có tư cách ở bên trong một Chọn một kiện thượng phẩm khôi lỗi Khôi lỗi môn của ta Cần chính là loại đệ tử như ngươi Phượng Yên Nhu vô cùng kinh ngạc nói cư nhiên chỉ dùng để khảo nghiệm khối lỗi môn đệ tử Thì ra là thế Thảo nào giản đơn như vậy Diệt Trần Thủy trùng nghĩ Cơ quan này quá giản đơn Phượng Yên nhu và Thanh Trúc nghĩ không ra Một là thời gian quá ngắn Không có tầm tình suy nghĩ Hay là các nàng không biết đây là Thảo Khảo nghiệm Cũng sẽ không coi đó là khảo nghiệm Đương nhiên thời gian một nén nhang Nghĩ không ra Khẳng định có khối người Không có tiếp tục dây dưa Diệp Trần nói Nếu chúng ta thông qua Liền vào xem đi sao Thượng phẩm khôi lỗi so với khôi lỗi giáp sĩ Còn muốn cao hơn một phẩm cấp Không biết sẽ có hình dạng gì Thu hồi tầm mắt Diệp Trần hướng bên trong thường khố đi đến Thường khố chi làm rất nhiều gian phòng Từ một gian phòng bên ngoài đi qua Sắc mặt ba người khó coi Thiền tần vạn khổ tiến đến Bên trong một khối lỗi cũng không có Rất nhanh Ba người tới một góc bên gian phòng ngoài Mở cửa phòng ra Phát hiện bên trong có bảy năm con Có bảy năm con khôi lỗi Năm con khối lỗi này đều rất lớn Bên trái là hai con phi cầm khôi lỗi phi cầm Phía bên phải là ba con khôi lỗi hình thú Mặc kệ là phi cầm khối lỗi cũng tốt Hình thú khôi lỗi cũng tốt Đều có cánh Đại biểu cho bọn nó có thể bay Đây là khôi lỗi có thể dùng để chạy đi Năm con thượng phẩm khôi lỗi Thượng phẩm khôi lỗi dùng để chạy đi Tốc độ thế nhưng tiếp cận linh hải cảnh Điền nhập cực phẩm linh thạch Siêu việt linh hải cảnh đều dễ dàng Phượng Yên Nhu sợ hãi than Diệp Trần cười nói Năm con nên phân chia thế nào Để hắn lấy một con Khẳng định không cam lòng Nên mới vứt vấn đề này cho đối phương Phượng Yên Nhu nói Tuy nói là Ta nói cho người biết phụ cận làm sơn đảo Có di tích phân đường của khôi lỗi môn Nhưng tìm được di tích phân đường là ngươi Tìm được phương pháp thông qua tử vong thông đạo Cũng là ngươi Do đó theo lý Người lấy hai con Còn lại ba con thuộc về ta Và thanh trúc sư muội Làm sao Vậy đa tạ năm con phi hành lỗi, khôi lỗi, Diệp Trần chọn một đầu phi cầm khôi lỗi và một đầu hình thú khôi lỗi. Phi cầm khôi lỗi là hình dạng chim đại bàng, hình thú khôi lỗi là hình dạng con báo. Phi hành khôi lỗi còn không có sử dụng qua. Diệp Trần hạ tinh thần ấn ký của mình, sau đó điền thượng phẩm linh thạch. Hơi thôi động tinh thần lực, phi hành khôi lỗi vỗ cánh kịch liệt, mạnh khí lưu mọi nơi kích động, giống đao phong. Đương nhiên tác dụng chính là Của cánh không phải để ra tốc Mà là khống chế phương hướng Ra tốc là ba ống phun Ở phía sau của nó Hai con phi hành khôi lỗi tới tay Diệp Trần thầm than Chuyến đi này không tệ Diệp Công Tử Đại bộ phận tác phẩm tại di tích phần đường Đều bị chúng ta cướp đoạt sạch sẽ Nhưng còn chưa nói ra ngoài Lúc này Phương Yên Nhu mở miệng nói Diệp Trần có chút suy nghĩ quan sát bốn phía, gật đầu nói cũng đúng tòa di tích phần đường này bản thân chính là bảo vật lớn lao như ngân sắc hộ cháo kia được chế tạo cơ quan kiến trúc thật lớn còn có tử vong thông đạo kia cũng đủ để bất kỳ một lục phẩm tông môn nào phải điên cuồng ngũ phẩm tông môn cũng sẽ mơ ước yên tâm, mấy thứ này ta không mang đi lại càng không qua sông đoạn cầu vất quá phiêu tuyết điện người động tác quá lớn Không dễ dàng tránh thoát cơ sở ngầm của lục phẩm tông môn khác Phượng Yên Nhu nói Xác thực Muốn để di tích phần đường chiếm làm của mình Rất khó Không thể nghĩ cùng người khác chia phần Nhưng nếu phiêu tuyết điện ta đến chỗ này trước Phần đầu khẳng định là do phiêu tuyết điện chiếm Do đó Yên Nhu mới hy vọng Diệp công tử bảo mật Diệp Trần cười cười tranh đấu giữa các đại tông môn Hắn không có hứng thú Đã có đủ thu hoạch Nơi đây với hắn mà nói đã không có giá trị Đề nghị Chúng ta theo đường cũ trở về đi Ba người ly khai thường khố Đi tới trước thông đạo Tử vong thông đạo tiến đến Thì bị công kích Đi ra ngoài ngược lại không có bất kỳ động tĩnh nào Đương nhiên diệt Trần cũng không dám mạo hiểm Sau vài lần thí nghiệm Dựa theo biện pháp lúc tiến đến đi ra ngoài Hắn sợ tử vong thông đạo có biến Chết oan chết uổng. Người đi ra, khôi lỗi giáp sĩ theo sát phía sau. Công phu một chén trà, ba người xuất hiện tại khe hở dưới đáy hồ, quay đầu lại nhìn sang bạch sắc. Bạch kim sắc yên cốt cường khí, Diệp Trần thầm nghĩ. Nơi này cách làm Sơn Đảo chừng hơn 4 vạn dặm, lại giấu ở sâu trong đáy hồ, không tới gần đến hơn 10 dặm, căn bản không thể cảm ứng. Nếu không phải linh hồn lực của ta cường đại, kiếm hồn hình thức ban đầu sinh ra ý chí quang huy, phạm vi phóng xạ đạt được 80 dặm, cũng, cũng rất dễ để sót. Tại phương viên năm vạn dặm sâu trong đáy hồ thăm dò, để soát khu vực hơn 10 dặm quá dễ, đây là không thể tránh được. Trở lại làm sơn đảo làm thủy thành, Diệp Trần chú ý tới nền pho tượng hoàng kim của hắn đã làm xong, dựa theo quy mô mà xem phò tượng đã được chiều cao một hai trăm thước không thành vấn đề. Một vài ngày kế tiếp, Diệp trần vô thì vô khắc không ở tìm hiểu lôi thú biến và thiền toái vân. Lôi thú biến là địa cấp Đình gia bí tịch đệ tứ biến lôi điều biến độ khó tham ngộ chỉ kém thức thứ 9 thành liền kiếm pháp một chút. Bất quá Diệp trần không dự định trong khoảng thời gian ngắn luyện thành lôi thú biến, hắn chỉ muốn lấy lôi thú biến làm ván cầu để làm chuẩn bị dùng hợp thức thứ 8 kinh vần kiếm pháp thiền toái vân dù sao hai cái đều thuộc về lôi chi ý cảnh ít nhiều có điểm tương đồng dùng hợp tam thức kinh vần kiếm pháp thiền toái vân có thể nói là mục tiêu lớn nhất trong thời gian sắp tới của diệp trần không phải hắn quá vội vàng để giải áo nghĩa võ học ưu thế quá lớn chỉ cần lĩnh ngộ tới một thành Liền siêu việt thức thứ 8 thành liền kiếm quyết và thiên toái vần hiện nay Nếu là lĩnh ngộ tới nhị thành Bằng uy lực tăng gấp đôi Có thể vượt qua khắp cấp khiêu chiến Nếu là lĩnh ngộ tới tam thành Vậy thì kinh khủng Diệp Trần có thể tưởng tượng Một cường giả tinh cực cảnh vô địch có thượng phẩm bảo khí Dùng tam thành lĩnh ngộ để giải áo nghĩa võ học Cùng hắn chiến đấu Sẽ có tràng cảnh ra sao Chí ít, hắn không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương, càng không nói chỉ có 4 năm thành. Diệp Trần cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa. Tuy rằng chiến lược của Diệp Trần là gấp đôi cường giả tinh cực cảnh vô địch, nhưng cũng không thể tại phương diện nào đó chênh lệch nhiều lắm. Hắn làm sao có thể không vội? Thiền Toái Vân một khi dùng hợp thức thứ 8 kinh vân kiếm pháp, uy lực hẳn là tương đương với thức thứ 9 thành liên kiếm pháp. Đủ để địch nổi lĩnh ngộ hai thành đề giai áo nghĩa võ học Việc cấp bách vẫn là hoàn thành mục tiêu này Sau đó lại tìm hiểu thức thứ 9 thành liền kiếm pháp Chờ hai cái hoàn thành Chính là lúc ta tìm hiểu đề giai áo nghĩa võ học Mục tiêu của Diệp Trần rất minh xác, Hắn biết tình cực cảnh đột phá Tên linh hải cảnh độ khó quá lớn Ngay cả huyền hậu mất 6-7 năm Mới từ tình cực cảnh tu luyện đến linh hải cảnh Mà hắn 19 tuổi bước vào tình cực cảnh Hiện tại 21 tuổi Gần 2 năm trôi qua Dù cho thiên phú So với huyền hậu còn muốn cao hơn Cũng không thể trong thời gian ngắn Trở thành linh hài cảnh Do đó Tại phương diện võ học phát triển Mới là đạo lý vững vàng Tìm hiểu võ học không phải là Chuyện duy nhất Diệp Trần muốn làm Phụ cận làm sơn đảo di tích đồng đảo Diệp Trần thỉnh thoảng cũng sẽ đi thám hiểm sưu tầm chút bảo vật, phạm vi phóng xạ linh hồn lực của hắn là gấp 5 lần cường giả tinh cực cảnh tầm thường, ưu thế quá lớn. Thường thường có thể tìm được một ít thứ tốt. Ngày ngày hôm trước, hắn tại một di tích trong dược viên phát hiện một gốc huyết nguyền thảo cực kỳ hiếm có. Huyết nguyền thảo luận giá trị tuy rằng không bằng cánh hoa thiên ma hoa, nhưng mà thánh thảo liệu thương. Hơn nữa, huyết nguyền thảo có một ưu điểm. Dù cho trong cơ thể không có trần nguyên Nuốt vào đều lập tức có hiệu quả Điểm ấy cánh hòa thiên ma hòa ngược lại kém hơn Linh thảo, linh thạch, bảo khí, võ học Diệp trần thu hoạch có chút không ít Cũng đồng ý niệm rời khỏi làm sờn đảo trong đầu Trên tình vực hồ vô biên vô hạn Vạn dọng không mây Trời quang gió nhẹ thổi Từng cánh hòa lay động Một đảo nhân ảnh từ trên cao hạ xuống, dẫm trên mặt hồ. Ở cách, ở đây cách làm sơn đảo cả vạn dặm, hẳn là không có ai đi ngang qua, vẫn là dùng phi hành khôi lỗi chạy đi. Người chính là Diệp Trần, bởi làm sơn đảo nhân khẩu nhiều lắm, ít địa phương hẻo lánh không người. Do đó sau khi thăm dò đại bộ phận di tích, hắn lựa chọn ly khai làm sơn đảo. Chuẩn bị đề thức thứ 8 kinh vân kiếm pháp dùng hợp đến thiền toái vân Tại tinh vực hồ mênh mông Những hoàng đảo hoang tàn kia không thấy nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Ông Không khí hơi ba động một chút Báo hình khôi lỗi xuất hiện trước mặt Diệp Trần Báo hình khôi lỗi dài 4 thước Cao hai thước 5 Sườn có 2 cánh dài đến 8 thước Móng vuốt sắc bén Còn mắt là hai khỏa bảo thạch ngoài việc không hô hấp còn lại đều rất giống với báo hình yêu thú xa xa vừa nhìn tuyệt đối sẽ không nghĩ nó là khôi lỗi Xoay người ngồi vào báo hình khôi lỗi diệp trần thôi động tinh thần lực để báo hình khôi lỗi chạy nhanh ao, ao ao ao ao ao vừa giang cánh báo hình khôi lỗi ở trên hồ nước chạy cực nhanh bởi vì bàn chân phụ của nó có năng lượng do đó chạy rất ổn rất nhanh Không có rơi vào hồ nước ừ, Tốc độ chạy khoảng trừng gấp 3 lần vận tốc âm thanh Diệp Trần gật đầu Tốc độ này đã khiến hắn rất thỏa mãn Phải biết rằng cửu cấp yêu thú tốc độ chạy trên mặt đất Cũng không hơn được Chỉ có dựa vào yêu nguyên khị Phi đằng mới đạt được tốc độ Hơn 10 lần vận tốc âm thanh Đời thành Linh Hải Cảnh cũng là như vậy Bay ra lệnh một tiếng Báo hình khôi lỗi dựng cánh lên, vỗ mạnh, trên hồ nước lập tức ba cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên sóng ca trăm mét. Hưu. Tiếng rít vang lên, báo hình khôi lỗi phóng lên cao, mang theo dịp trần vọt tới vạn thước. Gấp 7, 8 lần, 9 lần, 10 lần. Chỉ chốc lát sau, báo hình khôi lỗi tốc độ đã kéo lên gấp 10 lần vận tốc âm thanh, so với linh hải cảnh vẫn hơi chậm một chút. Tại đuôi của nó, bà ống phun ra khí lưu đạn nóng rực, cổ khí lưu này dung kim hóa thiết, ngay cả không khí đều bị đốt thành hư vô. Tốc độ quá nhanh. Diệt Trần sợ hãi than, hắn duy nhất một lần cảm thụ được gấp 10 lần vận tốc âm thanh là Long Bích Vân dẫn hắn trở lại Thiên Phong Quốc. Tốc độ nhanh nhất của hắn tuyệt đối không vượt lên trước gấp 7 lần vận tốc âm thanh. Có phi hành khôi lỗi Sau này đi đường tiêu, không cần tiêu hao Trần nguyên Về phần thượng phẩm linh thạch, thật là vấn đề Phi hành khôi lỗi một lần cần điền nhập 120 khối thượng phẩm linh thạch Tốc độ cao nhất phi hành có thể duy trì 24 tiếng Tiêu hào hết 120 khối thượng phẩm linh thạch Nếu không phải mấy ngày trước Diệp Trần từ thi đấu lồi đài có được 3.500 khối thượng phẩm linh thạch Thì đã tiêu hào hết rồi Điền nhập trung phẩm linh thạch xem sao, ngược lại ta cũng không cần tốc độ đi nhanh như vậy. Diệp Trần linh cơ khẽ động, để báo hình khối lỗi dừng lại. Lấy ra thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần điền nhập 120 khối trung phẩm linh thạch. Sau đó tiếp tục tốc độ cao nhất phi hành, gấp 3, 4 lần, 5 lần. Điền nhập trung phẩm linh thạch, báo hình khối lỗi tốc độ cực hạn là gấp 5 lần và tốc âm thanh. Tốc độ này hoàn toàn đủ rồi Sau này vẫn là dùng trung phẩm linh thạch Khác với thượng phẩm linh thạch Trung phẩm linh thạch của Diệp Trần đã đạt tới Ngoài 200 vạn Hoàn toàn đủ dùng Huống hồ Tiêu hào trần nguyên kỳ thực so với tiêu hào trung phẩm linh thạch Càng phí phạm Trần nguyên tiêu hào cần đan dược đến bù đắp Một viên đan dược đều giá trị không ít trung phẩm linh thạch Đương nhiên Dùng trung phẩm linh thạch đảm đương Báo hình khôi lỗi động lực nguyên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 Trong 407 Thiên lôi thiết Lấy tốc độ gấp 5 lần vật tốc âm thanh chạy đi Chỉ chốc lát sau Diệp Trần đã tìm được một hoang đảo thỏa mãn Diện tích hoang đảo thật lớn Không dưới nhiều dặm Trên đó có lượng lớn yêu thú sinh sống Liên ở lại đây tham ngộ đi Thời gian như nước chảy Diệp Trần tại trên hoang đảo Đã sinh hoạt 3 ngày Trong lúc Diệp Trần đối với lôi thú biến tìm hiểu rất thuận lợi, lôi thú biến tổng cộng có tứ biến, phân biệt là lôi hùng biến, lôi báo biến, lôi sư biến, cùng với lôi điều biến. Rất sớm trước đây, Diệp Trần đã tham ngộ được tới đệ tam biến lôi sư biến rồi. Hiện tại hắn càng để lôi sư biến tham ngộ tới cảnh giới viên mãn, đệ tứ biến lôi điều biến có chút mạch lạc. phá hai tay cầm lôi trạch, Diệp Trần một kiếm oanh ngọn núi đối diện. Đùng, một đầu lôi điện hùng sư có hai cánh ở sườn, hùng mãnh đánh vào sườn núi. Chỉ nghe sấm sét nổ, ngọn núi khổng lồ bị nổ tứ phần ngũ liệt, từng tảng đá cháy đen bay loạn chung quanh, tựa như ngày tận thế. Lôi sự biến kết hợp lôi điều biến một tia biến hóa sinh ra hai cánh, là thời gian nghiên cứu thiên toái vân. Tin tưởng lần này nhất định thuận lợi. Kỳ thực, đề thức thứ 8, kinh vần kiếm pháp, dùng hợp đến trong thiên toái vân, chỉ kém một cơ hội mà thôi. Do đó, Diệp Trần mới đi tìm hiểu lôi thú biến, kỳ vọng có thể từ lôi chỉ cảnh trong lôi thú biến tìm được cơ hội này, dùng nó dùng hợp chiêu thức. Tương đối đau đầu là lần này dùng hợp chỉ là kiếm chiêu kinh vần kiếm pháp, không cần vân chỉ ý cảnh bên trong. Bởi vì tự ý cảnh đến áo nghĩa là hai loại khác nhau giống với đề dài áo nghĩa đều chỉ có một loại áo nghĩa không có khả năng ẩn chứa hai loại áo nghĩa Năm đó dùng để vân trí cảnh và lôi trí cảnh kết hợp với nhau thời gian ngắn mà xem thật là đường tắt Trường kỳ nhìn lại là lệch lạc hai loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau đi đến cực hạn trùng quy muốn cách xa nhau Hiện tại Diệp Trần tại lôi trí ý cảnh thành tựu lớn, do đó cần tách ra là vân chỉ cảnh. Mây trắng như tuyết, nhật nguyệt như lăng. Trong quần sơn, trên một dài đất bằng phẳng, không biết từ khi nào hiện ra một căn phòng bằng gỗ. Bên ngoài có một tầng lá chắn vô hình, một vài yêu thú cấp thấp đi qua đây đều không thể tiến thêm. Trong phòng, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên một tấm phản bằng gỗ, đả tọa tu luyện. Có thượng phẩm linh thạch Tu vi để thăng tới tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Bất quá là vấn đề thời gian Cũng giúp Diệp Trần bớt đi rất nhiều phiền phức và thời gian Hấp thu xong nguyên khí của hai khối thượng phẩm linh thạch Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt Không hồ là thượng phẩm linh thạch Độ tinh thuần nguyên khí đã gấp hơn mấy lần trung phẩm linh thạch Không cần phải luyện hóa Trực tiếp chuyển hóa thành trần nguyên là được Tổng lượng Càng gấp hơn 10 lần trung phẩm linh thạch Tuy rằng hiệu quả không bằng địa tinh đan Nhưng thực phẩm linh thạch còn lại Đủ để cho ta đề thang tới tù vi Tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong Vẫn còn dư giả Một tháng chỉ cần một tháng tù vi Là có thể tạm thời viên mãn Tù vi và những thứ kia khác nhau Hậu kỳ đỉnh phong đó là viên mãn Lại tiến bộ chính là linh hài cảnh Mà võ học và hình thức bàn đầu kiếm hồn đều có không gian để đề thăng giúp võ già có thể vượt cấp khiêu chiến. Tạp sát khí hậu tình vực hồ biến đổi thất thường một khắc trước vẫn là ánh nắng tràn hòa một khắc sau đã là mây đen mù mịt trên hồ nước nhấc lên kinh đảo hải lãng như ngày tận thế từng đạo ngân xả xé rách đưa tay không thấy năm ngón mưa to như chút nước theo sát đổ xuống mưa to như vậy. Chỉ cần một chốc liền có thể làm một tòa thành ngập úng Chỉ chốc lát công phu Có thể đổ đầy một cái hồ Đã tới lúc tìm hiểu kiếm pháp Ở trên hoàng đảo đã mấy ngày Diệp Trần trừ tu luyện chính là tham ngộ Gió Mặc gió Mưa mặc mưa Những loại thời tiết khắc nghiệt này Hắn đã trải qua không ít Mở cửa phòng Diệp Trần đi tới căn nhà trên đất trống ngẩng đầu nhìn trời mưa to đổ xuống chỗ đỉnh đầu 30 thước sẽ gặp phải vòng bảo hộ vô hình mà rơi xuống hai bên không hề có chút do dự nào diệp trần một bước bước ra khỏi phạm vi bao phủ của vòng bảo hộ rời khỏi vòng bảo hộ để nước mưa phẫn nộ phát tiết trên người diệp trần trong nháy mắt khiến hắn biến thành một người ướt sũng y phục dính sát vào người để cơ thể trắng kiện hiện lên rõ ràng khóe miệng Diệp Trần nhét lên một đường cung trên thực tế nếu như hắn thoáng vận chuyển Trần Nguyên đừng nói mưa to gió lớn coi như là lôi điện cũng không thể động tới hắn chút nào bất quá nếu muốn tìm hiểu kiếm chiêu phải tiếp xúc với tự nhiên nếu như nói tam trọng thiên kinh diễm thiên để lôi trí cảnh của Diệp Trần đạt đến cực hạn như vậy thiên nhiên tự nhiên lại là thời cơ hay nhất để tham ngộ kiếm chiêu thiên nhiên ảo diệu xa xa Không có đơn giản như vậy Nước mưa bằng lãnh Trong mì mắt ngân xả lóng lánh